cho Việt Thảo gửi một lời xin lỗi đến quý vị và các bạn. Do các bạn nhắc hay là lên tiếng thì Việt Thảo mới biết được. Về vấn đề quảng cáo ở trên YouTube vừa rồi qua cái kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm chín mươi sáu tức là chuyện bên lề một nghìn bốn trăm năm mươi sáu quảng cáo quá nhiều. Việt Thảo đâu có biết đâu. Sau khi mà uh, Nguyễn Ngọc Thúy hay Nguyễn Thúy Ngọc à, có nhắc nói là sao lúc này kênh YouTube của anh Thảo quảng cáo nhiều quá vậy? Tôi mới vào xem thì thấy một loạt luôn cả chục cái quảng cáo mà nằm trên cái câu chuyện của cô Việt Thảo kể lại. Tôi mới vô tôi mới delete hết và sau đó thì tôi mới hiểu chuyện. Có khi mình À, không có để ý tới thì trên Youtube nó tự động nó thảy quảng cáo vô rất là nhiều cho nên nếu mà tôi kiểm soát kỹ thì tôi biết được mà tôi bỏ ra còn nếu không thì nó quá nhiều cho nên à, sau này nếu mà khi các bạn xem chuyện bên lề của Việt Thảo mà thấy cái nào có quảng cáo nhiều quá xin vui lòng cho Việt Thảo biết thì Việt Thảo vô để mà xóa bỏ những cái quảng cáo đó không cho quảng cáo nhiều như vậy nữa nhé Rất là cảm ơn về sự hợp tác này cũng như cảm ơn các bạn đã nhắc nhở cho Việt Thảo tự nhiên nghe nói sao quảng cáo nhiều quá cái giật mình Thường thường thì Việt Thảo cho quảng cáo là trung bình Thí dụ như khoảng 15 phút 20 phút có một cái uh, chỗ để mà quảng cáo thì được chứ mà không có cho nhiều nha rồi xin được cảm ơn uh, nhớ nhanh quý vị cũng như các bạn Nếu mà thấy cái cái chuyện bên lề nào của Việt Thảo mà theo quảng cáo nhiều quá. cho Việt Thảo biết, nha, Việt Thảo sẽ vào coi lại, xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu à, vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 498. Với cái tựa mà Việt Thảo đặt cho cái chuyện bên lề lần này về kho tàng truyện ma dân gian lần này là Lời hứa bán nhà của người treo cổ. Đây là bao gồm những câu chuyện của Ngọc Nghi đã gửi cho Việt Thảo. Bây giờ chúng ta đi ngay vào cái bức thư tâm tình cũng như những câu chuyện. Thư này nhận được vào ngày 11 tháng 2 năm 2021. Nội dung bức thư Dạ, con xin chào chú Việt Thảo, con tên Nghi, năm nay con đã 19 tuổi và đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lẽ con phải kêu chú bằng ông mới đúng, thay vì là kêu là chú. Nhưng vì con thấy kêu bằng ông thì lớn tuổi quá nên con muốn kêu bằng chú để chú trẻ và khỏe mãi nghe chú. Chú cũng bằng tuổi ông nội con, lại có bộ râu y chang ông nội con bây giờ. Hi hi. Mỗi lần nhìn chú con lại nhớ đến ông nội. Hôm nay con soạn email này cho chú đã là 30 Tết nên con chúc chú năm mới tràn đầy sức khỏe và vạn sự như ý. Sau đây con xin kể chú câu chuyện về căn nhà mà nội con đã mua từ năm 2000, và hiện tại cả nhà vẫn còn ở và sinh sống suốt 20 năm tại đây. Đây là những câu chuyện tâm linh được cả nhà con chứng kiến và trải nghiệm. Những câu chuyện sau đây đều là sự thật, con chỉ kể cho một số bạn bè của con và con chưa đăng trên diễn đàn nào cả. Đây là câu chuyện của bà nội con từng thuật lại để con gửi chú, con đã sinh nội rồi. Tuy phần mở đầu hơi dài, nhưng đó là cuộc đời nội con và khởi đầu của những câu chuyện sau này. Nhân vật tôi trong câu chuyện chính là nội của con. Vào năm 1995, khi đó nhà tôi còn khó khăn lắm. Chồng tôi thì chạy xe tải, tôi thì bán cơm tắm ở dĩa hè. Và như mọi ngày thì sáng sớm khi gà chưa gái tôi đã lo nấu nội cơm, rồi úp thịt, rồi làm các món ăn để mà chất lên xe đẩy. Sau khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, tôi đem tất cả để lên xe đẩy, rồi đẩy ra đầu hẻm ở đường Lê Hồng Phong bán để kiếm tiền. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net